Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiêu đằng nhìn cô chầm chầm Dường như không thể tin Em nói cái gì? Chúng ta không nên dùng một đời Để tưởng niệm quá khứ Đừng ý rút tay về, cầm túi đứng dậy Em đi trước, có tin tức sẽ thông báo cho anh sau Anh thấy đừng ý vội và bước đi Tấm mắt tiêu đằng bám giết bóng lưng của cô Lời nói vừa rồi của cô Thật quá mức dự đoán của anh Thậm chí khiến anh nhất thời thất thần Cô mở cửa đi ra ngoài ghế lô, cái cách chính cô cũng thấy bất ngờ với bản thân mình. Trước đây khi cô và Tiêu Đằng yêu đến mức chết đi sống lại, cô thật sự đã nghĩ đời này ngoài Tiêu Đằng ra cũng không đợi ai. Đây là ý nghĩ ngây thơ của những cô gái với mối tình đầu sao? Yêu một người, chỉ mong lúc nào cũng sát bên người đó, vậy nên khi thất tình mới có thể khiến người ta đau đến muốn chết, nhưng chỉ cần chịu đựng qua nỗi đau đớn này, tìm kiếm một tình yêu mới lại cảm thấy lúc trước mình có bao nhiêu ẩu trĩ. Hôm nay cuối tuần đường dưới lại tới, cô ôm chặt gạo ngồi trên sofa, mắt cũng không rời khuôn mặt của đứa bé, viết sức trên mũi cũng đã biến mất, quê tẩu cũng nói không có gì đáng ngại. Bà bà ộ, nhớ mẹ không? Mỗi ngày mẹ chỉ nghĩ đến con. Chị đã biết chuyện của tiêu đằng, em biết chứ? Đừng nghĩ ừ một tiếng. Chị, vất vả lắm chị mới được ở cùng gạo, đừng lãng phí thời gian với em. Đừng duyệt ở khách gần đầu. Được, chị tin những gì em đang làm, cũng tin em sẽ làm tốt nhất. Hôm nay đừng duyệt ở lại ăn tối mới về, đừng ý tắm rửa xong ngồi xem TV. Cô thấy Phong Sính vẫn chưa trở về phòng, cô đành đi dẹp vào phòng sách. Lúc cô đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy hắn trong đó. Hình như gần đây anh rất bận. Sau khi ba tôi mất, tôi chưa có lúc nào rảnh rỗi. Phong Sính gọi cô lại gần, nhân cơ hội cô bước qua, hắn cũng giang tay ôm cô để cô ngồi lên đuổi mình. Như vậy cũng thuận tiện, cô có thể nhìn cử ý mọi thứ trong máy tính, phong xính nhấp chuột, đương ý làm bộ như không có việc gì. Còn chưa có quyết định sao? Không phải đã gần đến ngày hoàn thành sao? Đây là ngày hoàn thành, cũng là ngày công bố khánh thành, những lão già trong công ty, từng người một hận không thể dìm chết tôi. Tôi phải chắc chắn ngày công bố hoàn thành đó không xảy ra bất cứ sai sót nào. Trong qua cũng chỉ là cắt băng khánh thành, Sao có thể xảy ra chuyện gì?" Phong Sính hôn lên khuôn mặt cô. "Tôi làm việc không cho phép bản thân gặp bất kỳ sai lầm nào, muốn mọi chuyện đều phải đạt được hiệu quả nhất." Đứng ý nhìn chằm chằm máy tính, Phong Sính càng ôm chặt cô. Sau một trận khoái cảm, lửa nóng cũng dần được dập. Phong Sính nằm bò trên lưng Đứng ý, cô nhắm mắt lại, tiếng thở dốc của người đàn ông phía trên thầm châm chọc mà rơi vào tai cô. Đứng ý nhẹ nhàng nhún vai. "Nặng quá, xuống đi." "Để tôi nghỉ người chút, không còn sức." "Ừ, anh cũng có lúc không còn sức sao?" "Đây còn không phải là bị em vắt kiệt sao?" Đương ý dùng tay đẩy Phong Sính ra. Hắn đứng lên, hai tay vẫn ôm chặt eo cô. "Đi, về phòng nào." "Em đi tắm trước đi, tôi nằm thêm chút nữa." "Không phải anh ngai lại chứ? Tôi mệt muốn chết, em đi nhanh đi." Phong Sính cười vỗ lưng đồng ý. "Đi đi, tôi chờ em ở trên giường." Hắn thu dọn vài thứ, sau đó bước ra ngoài. Đường Ý đỡ thật lực đứng dậy, cô kéo ghế ngồi trước máy vi tính. Trong thời gian ngắn, Phong Sính sẽ không qua đây, cô phải nghĩ cách mới được, nếu không mỗi ngày sẽ bị Phong Sính lăn qua lăn lại. Tầm mắt cô rơi xuống di động bên trên bàn, Đường Ý nhanh trí hành động, mở điện thoại, nhấn chụp ảnh. Cô lật tờ thứ nhất chụp, thấy cũng rõ, lại lật những tờ tiếp theo, đến khi chụp xong toàn bộ tài liệu mới thôi. Trong lòng bàn tay Đường Ý đều là mồ hôi, khẩn trương đến nỗi hít thở dồn dập, cô đặt tài liệu lại chỗ vừa rồi. Lại tìm một tập tài liệu khác trên bàn, chắc chắn hắn không dùng biện pháp bảo mật nào, mới đứng dậy rời đi. Ảnh chụp rất rõ nét, cô chỉ cần đánh máy lại là được. Đương Nghị cẩn thận đi khỏi phòng sách, đóng cửa lại, cô lại nhìn di động đang nắm chặt trong tay, giấu nó vào túi. Đánh lại tài liệu không cần quá nhiều thời gian, Đương Nghị gọi điện thoại cho Tiêu Đăng sau đó trực tiếp nhấn nút gửi tài liệu đến hộp thư của anh. Khi đối mặt với Phong Sính, sắc mặt của cô vẫn tỏ ra rất tự nhiên. Phong Sính dường như không hề phát hiện chuyện cô làm sau lưng hắn. Đừng ý cũng nghi thăm, kia đang muốn tài liệu đó để làm gì nhỉ? Hiện tại khu vui chơi phong thành đã hoàn thành, muốn gây chuyện gì đó là không thể. Phong Sính tát nhẹ vào mặt cô. "Hoàn hôn." Cô kinh ngạc đẩy tay hắn ra. "Làm gì vậy?" "Phải hỏi em mới đúng, em đang nghĩ đến người đàn ông nào, nghĩ đến mức mất hồn như thế?" Anh nói linh tinh. "Cũng đúng." Phong Sính nắm chặt tay Đừng ý. Có người đàn ông tốt như anh đang ở trước mặt em, em lại nghĩ đến người đàn ông khác, khẳng định mắt em bị mù. Lúc anh lái xe không thể xuyên chú được chút sao? Phong Dĩnh vui vẻ chưng mặt lại gần cô. Hôn anh một cái. Đừng ý thấy tình huống đó, ngạc ngược quay ngoắt mặt ra phía cửa. Rốt cục anh muốn đưa tôi đi đâu? Mua quần áo? Quần áo của tôi nhiều như vậy không cần đâu. Anh dẫn em đến cửa hàng này, anh tin em sẽ thích. Ngày cắt băng khánh thành được ấn định, đó là ngày chủ nhật cũng đã đang quảng cáo, vì là ngày khánh thành nên không thu vé vào cửa mà hoạt động đều được miễn phí. Khi xe chở Phong Sính và Đường Ý đi đến cửa khu vui chơi, bên ngoài người đã vây chặt như đêm cối, người nhiều không đếm xuể, có biết đưa bé được bố kiệu trên vai. Tài xế lái xe đến hướng một cánh cổng khác rất nhanh, theo lối đi riêng tiến vào bên trong. Những bánh xe thật lớn giữa không trung, tổng chiều dài ước chừng gần 1000m tạo thành một đường tàu lượn trên mặt hồ nhân tạo, một nửa khác thông qua các hang động mang lại một cảm giác mạnh rất kích thích. Chỗ này chỉ sợ là mua vé vào rồi chơi cả ngày cũng không đi hết được. Lúc này cũng chưa đến giờ cắt băng, bên trong cũng chỉ có nhân viên. Phong dính kéo tay đừng ý đi về phía trước. "Đợi đó, công việc kết thúc anh sẽ đưa em đi dạo. Khu công viên nước này tôi nghĩ phù hợp với người lớn hơn. Đây chỉ là nửa khu thôi." ngồi lên xe lửa, đi về phía nam là khu vui chơi dành cho trẻ em đừng ý vui vẻ, khuôn mặt như có hàng ngàn hạt nắng nhảy múa, trong khu vui chơi phòng thành thoải mái vô cùng có núi, có nước, còn có những bãi cát nhân tạo, cô không kiểm chế mà bước tiếp, lúc này phía sau có người đi về phía họ phòng thiếu, thời gian đã đến chuyện tôi phân phó làm đến đâu rồi người đã thay đổi hoàn toàn những người trong danh sách lần trước không hề được dùng lại các phần cứng cũng được đảm bảo rồi chứ "Kệ cái gật đầu, Phong thiếu, xin ngài yên tâm, đã kiểm tra, chắc chắn không có sai sót gì." Phong Sính phất tay, "Đừng ý đi từ phía kia lại, đôi giày cao gót yến đi lại rất bất tiện." Của nghe phía xa có tiếng ồ nào, sau đó là tiếng chuông đổ vang, đã đến giờ cắt băng khánh thành. Phong Sính giơ tay đừng ý, "Đi cắt băng nào." Trên đài cao lớn như vậy, các hoạt động kèm theo cắt băng cũng bắt đầu, còn có không biết những đồ chơi thú vị được tặng bên phía. Phong Sính chỉ lộ mặt một lúc Sau đó cùng Đường Ý đi rời đi nơi khác, cô cũng muốn đi chơi, cô đi vào phòng thay đồ, thay đổi bộ quần áo khác. Bên trong vườn, khắp nơi đều trẻ kính người muốn ngồi xe xuyên quần húi, phải xếp hàng thành đội. Đường Ý đi đến khu phía nam, khu này đều là những hạng mục được thiết kế dành cho trẻ nhỏ chơi, không quá kích thích. Đường Ý ngồi vào vòng đu quay ngựa gỗ, Phong Sính đứng ngoài nhìn cô vui đùa, để hắn cùng ngồi vào đây là một chuyện tuyệt đối không thể nào. Bóng hình cô hòa lẫn hình ảnh của những đứa nhỏ. Cô thấy Phong Tĩnh mỉm cười, đứng cách đó không xa, một tiểu cô nương đáng yêu bên cạnh chỉ chỉ cô. "Di A, thật xấu hổ, thật xấu hổ, lớn thế này rồi mà vẫn chơi đu quay." Đư Ý mỉm cười, khi lướt qua chiếc mặt Phong Tĩnh, cô đưa tay vẫy vẫy. Kỳ thực tuy lớn như vậy, nhưng Đư Ý chưa lần nào ngồi đu quay. Hồi bé là chưa từng thấy, sau khi lớn lên lại thấy vòng đu quay ngựa gỗ đã cách mình xa lắm rồi. Theo âm nhạc, sau khi đu quay dừng hẳn, Đư Ý còn có một chút chiều thỏa mãn. Cô đi đến bên cạnh Phong Sính, hắn vươn tay lau mồ hôi trên trán cho cô. "Nhìn em kìa, trò chơi của trẻ con, còn có thể đổ mồ hôi." Đừng ý lui về phía sau, động tác thân mật như hôn môi, bọn họ cũng đã từng làm, nhưng giờ phút này không hiểu sao cô lại cảm thấy lúng túng. Phong Sính rủ tay về, "Con muốn chơi gì nữa không? Dù sao cũng không mất tiền, chơi thêm mấy lần nữa mới được." Cô vừa bước đi, eo đã bị anh ôm, đôi môi mỏng của hắn dán sát bên tai cô. Sau này chỉ cần em muốn đến, không ai dám thu một đồng của em. Nếu em thật sự thích nơi này, tôi tặng hết cho em cũng không thành vấn đề." Đừng ý sợ đôi tai đang nóng bừng, cô cố giãy khỏi ngực anh. Phía trước có một mảnh đất trồng lớn, có thể tự nướng thịt, có thể ngửi thấy mùi thịt nướng từ xa xa. Đừng ý ngước mắt nhìn khinh khí cầu đang lơ lửng trên không trung, không biết người đang đứng xếp hàng, sắc mặt phong sính thoải mái, cánh tay tự nhiên đặt trên vai cô. "Muốn chơi sao? Không dám." Em có can đảm này, anh đi cùng em. Đừng nghĩ đúng là muốn lên đó chơi, cho nên phong sính động viên như vậy, cô cũng ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Ở trước mặt bọn họ, khinh khí cầu chậm rãi bay lên, thế nó đã bay lên giữa không trung, cô đưa tay che trán, cô đã nơm nớp lo lắng nửa ngày nay, chuyện Tiêu đang muốn làm không hề tiết lộ cho cô chút nào, nhưng lúc này thấy cảnh yên bình như trong thế giới cổ tích này, cô thật lòng hy vọng không xảy ra chuyện gì, một chuyện nhỏ xen giữa, cô cũng không muốn. Đường Ý choàng áo khoác qua vai, tóc buộc đuôi ngựa, đuôi ngựa buộc ở sau ót, thân thái thanh thản. Phong Sính nheo mắt nhìn lên cao. Trong đám người, bỗng nhiên có người hét lên, "Trời ạ, chuyện gì xảy ra?" Đường Ý bỗng nhiên hoảng hốt, theo hướng mọi người chỉ, cô nhìn thấy có người đang bò ra khỏi khinh khí cầu. Nhân viên phía dưới kinh hãi hét lên, "Đừng như vậy, ngồi lại đi." Bên trong có người muốn lôi hắn lại, nhưng hắn vẫn cương quyết tung mình khỏi khinh khí cầu. Đường Ý cũng thét lên, Phong Xính nhanh tay che mắt cô, trong đám người như có bom gài, mọi người hoảng sợ, hiện trường còn có khá nhiều trẻ con, phụ huynh theo bản năng mà chạy băng băng thoát thân. Đứng ý cảm thấy như thân thể mình bị va chạm cực mạnh, sau đó, Phong Xính dùng sức ôm vào lòng. Miệng cô run run, sợ đến toàn thân run rẩy. "Sao, làm sao vậy? Có phải tai nạn chết người rồi không?" Bóng đen trước mắt tan đi, Phong Xính cởi áo khoác trên người, trùm kín người cô, ngăn cả tầm mắt, không cho cô nhìn về phía trước. Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, bàn tay thuận thế để cô ra, nói với nhân viên phía sau họ, "Mau đem cô ấy rời đi." Vì lực đẩy của hắn rất mạnh mà Đường Nghị lảo đảo, nhân viên đứng phía sau lo lắng, "Đường tiểu thư, nhanh đi theo tôi, lát nữa hiện trường sẽ rất hỗn loạn." Phong Sính đứng trước mặt cô, thấy cô vẫn đứng chệ chân, "Em có đứng ngây ra đó làm gì? Như là sinh ly tử biệt sao? Đi mau." Hắn vươn tay nựng má cô, con cái vuốt ve gò má, "Không nhìn thấy sẽ không sợ, về nhà chờ anh." Càng lúc đám người càng chạy tán loạn, còn có thể nhìn thấy làn nướng bị đá văng khắp nơi, trẻ con cuối cùng cũng không thể kìm được mà khóc ré lên. Vui chơi ưa thích chưa kịp đến đã biến mất, toàn bộ khu vui chơi tựa như thành lò luyện ngục tố trần gian. Người nhân viên kia kéo tay đừng ý, cô đã nhìn thấy Phong Sính xoay người đi về phía vừa phải ra chuyện không may kia. Mấy người hoảng hốt chạy về phía cửa, chỉ có một mình Phong Sính đối mặt với gò khăn, tạo thành hai chiều đi ngược nhau, dáng người cao lớn của hắn chìm vào đám đông. Thỉnh thoảng lại có người đụng phải hắn, cho lòng đựng ý nảy sinh một cảm giác rung động khó hiểu. Nhân viên đưa cô đến một gốc cây to. Đường tiểu thư, hay là tôi đưa cô về? Không cần đâu, tôi ở lại nơi này. Mọi người chạy ra từ người một, tinh thần vẫn chủ định. Quá thảm, ngã từ nơi cao như vậy, chắc chắn không sống nổi. Sao lại xùi xẻo như vậy? Ngày các băng Khánh Thành lại gặp chuyện không em này? Thì đó, xùi xẻo thôi, tôi còn dẫn hai đứa con theo, sau này chắc không dám tên nữa. Đi thôi đi thôi, đi mau, sợ chết đi được." Đương Ý nhìn thấy từng nhóm khách đi khỏi, hai tay buông thõng bên người cô, không khỏi nắm chặt, một cặp vợ con vẻ mặt sợ hãi rời đi. Đương Ý bỗng nhiên kéo tay đối phương, người mẹ kia giật mình, "Cô làm gì vậy?" Cô há hốc miệng không nói được lời nào, đối phương dùng sức giằng tay mình ra, ôm con chạy đi. Người đàn ông bên cạnh nhìn cô, "Đường tiểu thư, cô không sao chứ? Vừa rồi đang yên ổn, sao lại xảy ra chuyện này?" Khi chơi đu quay ngựa gỗ, Tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ vẫn còn vang lên tai rõ ràng như vậy, mọi thứ vẫn còn lưu lại trong lòng đừng ý, cô muốn lưu lại sự vui vẻ và yên bình khi đó. Mỗi người bước vào khu vui chơi đều được chúng tôi kiểm tra chứng minh thư. Ai có thể ngờ xảy ra chuyện này. Đám người trên thảm cỏ xanh nhanh chóng tản ra, liếc mắt một cái, có thể nhìn thấy phong xĩnh và mấy nhân viên công tác đứng đó. Xe cứu thương đến rất nhanh, tiếng còi vang lên bên tai đừng ý, nhân viên và bác sĩ nhanh chóng khi người đó lên xe. Nhưng cũng rất nhanh lại khiêng trở lại, nhân viên đứng bên cạnh cô lên tiếng: "Đường tiểu thư, đi thôi, nếu không phòng thiếu sẽ trách tội tôi." Đường Ý nhìn thấy tấm vải trắng phủ trên người đàn ông kia, trên tấm vải trắng đó có một vết máu tươi loang lổ, cô khó chịu dùng tay để chặn ngực: "Đi thôi." Đường Ý ngồi trong phòng nghỉ, tay cô giữ chặt ly nước, nghe thấy có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn, Phong Sính đi tới trước mặt cô. Sao lại không về trước?" Ờ, cô chỉ trả lời ngắn gọn, phong xính lấy ly nước khỏi tay cô để lại trên mặt bàn. "Đi thôi, về nhà." Đứng ý đi theo bên người hắn, bất chỉ bất giác, từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ cũng đã qua một tiếng đồng hồ. Đứng ý ngồi trong xe, lúc đi ra mới nhận ra, trong khu vui chơi vắng vẻ như là không có một ai. Chuyện này khẳng định đã truyền đi khắp nơi. Tâm An đứng ý dừng lại một chút ở vòng quay ngựa gỗ, chúng vừa quay một chút, cô đơn, yên lặng trên lưng ngựa không có một đứa bé nào. Đường Ý cảm giác cho mũi chua xót, bỗng trên vai nặng nề, cô quay đầu lại thì ánh mắt Phong Sính đang đối mặt với cô. Môi cô khẽ nhúc nhích, "Vì vì sao lại xảy ra chuyện này?" Phong Sính cúi đầu, "Không biết." Hắn cũng rất điềm tĩnh, không giống như thường ngày nói liên tục, nhưng Đường Ý lúc này lại tình nguyện nhìn dáng vẻ hắn nghiêm túc như vậy, "Cũng tốt, cô cũng có thể bớt căng thẳng với hắn ấy. Đúng là hắn ấy." Cô bắt đầu xâu chuỗi chuyện này và chuyện tài liệu mà cô trộm được. Phong Sính, người kia chết rồi sao? Chắc vậy. Đương Ý cắn chặt môi, tâm trạng rối loạn, hai tay căng thẳng mà biện xoắn vào lại. Phong Sính nhìn thấy tình trạng đó, đem tay cô gỡ ra, mạnh mẽ đấm bàn tay phai của cô đặt vào lòng bàn tay hắn. Đương Ý còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi, cô né tránh nhưng không thể, cô dùng sức nắm chặt các ngón tay, mà đến khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn, cô mới cúi đầu nhìn mở bàn tay của Phong Sính, với phát hiện lòng bàn tay hắn đã bị cô bấm thành những mình chằng khuyết. Phong Sính nhân đó ôm cô vào lòng. "Đừng sợ hãi, đừng suy nghĩ nữa." Cô khép mi mắt, nhưng tôi nhìn thấy tay ta nhảy xuống, tung mình như vậy đã ngã xuống. Phong Sính thấy tình trạng đó, trực tiếp dùng miệng chặn lời cô, không có thâm nhập, không có trần trào cướp đoạt, chỉ là ấn chặt môi lên môi cô, làm cho cô không thể mở miệng được. Cổ họng cô khẽ lên xuống, mở mắt Đôi mắt cô như bị đôi mắt đen sâu thẳm của hắn hút vào, cô lại vươn tay về phía hắn, phóng dính nhân thể ôm cô vào lòng. Trở lại ức cư, Phong Sính nói bảo mẫu pha ly sữa nóng mang lên, quản gia cũng đã nghe thấy chuyện này, ông lo lắng đứng bên cạnh. "Phong thiếu, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy." Đương ý nắm chặt ly sữa trong tay, mắt cụp xuống, Phong Sính nhìn dáng vẻ của cô, sau đó nói với quản gia bên cạnh. "Sao lại không đơn giản? Người kia muốn tự sát?" có hàng ngàn hàng vạn chỗ để chọn, nhưng sao anh ta lại chọn khu vui chơi phong thành? Hơn nữa lại là ngày cắt băng khai thành, khu vui chơi là nơi có rất nhiều người, trời chiều bất ngờ không kịp đề phòng, làm muốn ngày ngay cả thời gian phong tỏa tin tức cũng không có. Phong Sính dựa vào sofa, không nói lời nào. Đứng ý càng lúc càng cảm thấy lạnh, hai tay sắp không đỡ nổi ly sữa. Đúng vào lúc này, Phong Sính nhận được một cuộc điện thoại. Đứng ý vảnh tai, chỉ nghe được bốn chữ. Phong Sính bất đắc dĩ nói một câu, mang theo mệt mỏi Tôi biết. Chờ hắn cúp máy, quản gia mới bước lên. "Phòng thiếu, người kia chết rồi, trên tại chỗ." Đương ý kinh hoàng, sữa trong ly cũng dao động sánh ra khỏi miệng đi. "Quản gia hồ náo? Phòng thiếu, chuyện này nhất định phải điều tra tường tận, nhất định có gì đó mờ ám." "Mờ ám ở đâu? Ngày cắt băng khánh thành, mọi hoạt động đều đã được sắp xếp chu đáo, lại được trải qua một lần kiểm tra kỹ càng, mỗi nhân viên cũng đều được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, theo lý thuyết là không thể xảy ra." Phong Sính im lặng không nói, tựa như đang suy nghĩ. Quản gia lại nói tiếp: "Phong thiếu, tài liệu kia còn có người nào xem qua không?" "Tổng giám phòng kế hoạch tự mình đưa cho tôi, ông ấy là nhân viên đầu năm của công ty, có những quy tắc ông ấy tất sẽ hiểu." "Vậy ngài..." Quản gia muốn nói lại thôi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đường Ý. "Hay ngài có nhầm lẫn gì đó không?" Phong Sính trả lời quản gia. "Ông coi Đường Ý là gì?" Quản gia cũng không kiêng dè, Ánh mắt nhìn thẳng Đư Ý, Đư Ý ngước mắt chống lại, Phong Sính lạnh lùng tiếp lời. Cô ấy không có khả năng gây ra những chuyện kia. Phong thiếu, mọi việc đều có thể, ủng hộ Đường tiểu thư cũng không phải là không có động cơ. Đư Ý đặt ly lại trên bàn, Phong Sính nói nhẹ. Được rồi, đừng suy đoán lung tung, còn thấy tôi chưa đủ đau đầu sao? Quản gia nhìn nhìn Đư Ý, đứng lui qua một bên. Buổi trưa hai người không ăn uống gì, cùng nhau đi lên lầu. Phong Sính đi thẳng vào phòng thay quần áo, sau khi thay quần áo, hắn đi đến bên giường, chân cũng không sốc lên, đổ vật xuống giường. Hắn thấy Đừng Ý vẫn ngồi đó bất động, Phong Sính đứng dậy, kéo cô lên giường. "Có phải em sợ đến chóng đâu?" Đừng Ý vẫn chưa dám hồi tưởng lại hình ảnh đó. "Thật là không đoán được, ở một nơi cao như vậy mà nhảy xuống, chẳng lẽ không sợ sao?" Có một số người sẽ cảm thấy, sống còn khó hơn chết đi, nếu như được giải thoát, sao phải sợ. Đừng Ý cọ trở lại Phong Sính ôm chặt cô vai cô run rẩy. Kỹ thực quản gia nói không sai, nếu tài liệu kia bị người khác thấy, có phải sẽ rất phiền toái. Đừng suy nghĩ lung tung, thứ gì đã ở trong tay Phong Sính, một chút cũng không để lộ. Hắn ngửa người dựa vào giường, thêm nữa, anh sắp xếp rất chủ đáo, cho ngày Khánh Thành này, mỗi một công đoạn đều suy nghĩ nhiều lần mới đưa ra quyết định, nhưng vẫn không tránh được chuyện không may, chỉ tranh số mình xui xẻo. Hắn hoàn toàn không có một chút hoài nghi nào về cô. Đường Ý vừa quay đầu muốn nói gì đó, Phong Sính đã đứng dậy. "Em ngủ một giấc cho thoải mái đi. Anh đi nói nhà bếp chuẩn bị cho em chút đồ ăn. Anh phải đến khu vui chơi phong thành giải quyết sự chuyện." "Được." Đường Ý nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, thân hình cao lớn đứng trước cửa khá lâu. Hắn đã dự đoán được nhiều chuyện, thậm chí đã có tâm phòng bị gắt đôi. Thế nhưng, Phong Sính cười lạnh. "Ai có thể đoán được sao có người đến đó tự sát gặp phải chuyện này, cho dù hắn dùng đến hai tiểu đội túc trực." cũng không thể tránh được, ngàn tính vạn tính, phòng bị đủ kiểu nhưng hắn nhất định không thể ngăn cản một kẻ như thiếu thân lao vào chỗ chết được. Phong Sính buông lòng bàn tay đang nắm chốt cửa, đi xuống dưới nhà. Đương ý đứng dậy, cô nhìn thấy hắn lái xe phóng đi rất nhanh, cô vội về phòng, cầm túi đi ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô gọi điện cho Thiêu Đăng. Cô ngồi trong ghế lô đợi một lúc khá lâu mới thấy anh ta đến, vẻ mặt của anh ta khá nhạy nhóm. Đợi anh cũng lâu rồi. Anh có một cuộc học quan trọng, không thể bỏ ngang mà đi được. Em ăn gì chưa? Đường Ý ngước mắt nhìn anh ta. Tiêu Đăng, chuyện khu vui chơi phong thành, anh nghe thấy rồi chứ? Tường thuật trực tiếp tại hiện trường, sao lại không biết được? Tiêu Đăng siết chặt lì nước, cười nói với Đường Ý. Khu vui chơi phong thành đúng là không cho phóng viên vào, nhưng phóng viên đã phỏng vấn được không biết dù khách đi ra ngoài rồi. Chuyện bên trong, sao còn có thể dấu giếm được? Bây giờ trên quầy bồ cũng đã cập nhật ngập luôn rồi. Vậy hôm nay, anh đã hành động sao Tôi rằng nhấp một ngụm trà. Em muốn hỏi chuyện gì? Vì sao lại có người tự tử trong phong thanh? Đường Đường, vậy thì cũng chỉ trách số phong xính không may mắn, nhưng việc trời mưa vậy, có một số chuyện không thể ngăn cản được. Nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, đứng ý nhìn một bàn thức ăn toàn đồ ăn tươi, trong mũi cô lại ngập một mùi máu tươi, không thể nào nuốt nổi. Tiêu Đăng, em đồng ý mang tài liệu gì đó cho anh, nhưng em thật không nghĩ đến anh sẽ gây ra chuyện giết người như thế này. Đường Đường em không nên tự trách mình, chuyện lần này không liên quan gì đến chúng ta cả, chỉ trách Phong Sính ngang tàng tự nhận lấy báo ứng, thường ngày hắn ta cũng đắc tội với không biết người, lúc lúc hắn ta gặp báo ứng thôi. Anh ta gắp đồ ăn cho Đường Ý, nhưng cô không hề động đũa. Anh có biết, lúc đói trong khu vui chơi có bao nhiêu trẻ em không? Người đó thản nhiên nhảy xuống trước mặt báo người. Tiêu Đăng, đó vốn là một khu vui chơi. Đường Đường, em đã nhận định sẵn, chuyện này là do anh làm đúng không? Không phải anh làm sao? Tiêu Đăng rót một ly rượu, khẽ nhấp môi, không nói lời nào. Đừng ý cố khiến bản thân tỉnh táo lại. Tiêu Đăng, giữa anh và em, mặc dù đã chia tay, nhưng khi còn ở bên nhau, anh chưa từng lừa dối em. Đó là suy nghĩ của em từ trước đến giờ. Đây là điều duy nhất khiến em cảm thấy vui vẻ. Bây giờ em hỏi anh một câu, anh hãy thành thật trả lời em. Tiêu Đăng quẹt lưỡi một vòng quanh miệng. Em thật sự muốn nghe. Rất muốn, nếu không em sẽ nghĩ ngợi lung tung. Anh ta ngừng ly rượu uống cạn, anh ta nhắm mắt lại, nơi cổ họng nóng rát, sau một lúc lâu, anh ta mới mở mắt. "Em đưa tài liệu đó cho anh, anh đã xem, trong đó không hề có sơ hở nào. Hơn nữa, khu vui chơi phong thành lại là hạng mục đầu tư mới năm nay của phong gia, không thể sai sót. Vậy nên vì chuyện này, anh cũng đã đau đầu mấy đêm." "Anh muốn nói chuyện này không hề liên quan đến anh, đúng không?" Tiêu Đằng nhìn thẳng vào mắt Đường, cách đây không lâu, họ đã từng là một đôi. Một chút chuyện mở ám cũng không hề giấu diêm đối phương Lúc này tiêu đăng bị cô nhìn chằm chằm như vậy Có mấy lời mới tới bên miệng Nhưng cuối cùng vẫn đuốt xuống Mục tiêu để anh kiên trì đến nay Còn không phải vì đường ý sao Bao lời nói dối mà anh ta đã tự vạch ra trên đường đi Cuối cùng anh vẫn không thể nói dối cô được Cũng không thể nói là không liên quan Chuyện này anh sao một người tin kệ làm Hắn ta nói Mời hôm trước người bạn của hắn ta đã tự tử Nhưng cuối cùng vẫn chưa thực hiện được nhưng sống cũng trong tình trạng sống không bằng chết. Chuyện cụ thể hắn ta tự bình làm, anh cũng không chắc chắn người chết mà em thấy có đúng là người mà hắn ta nói đến không. Đừng ý nghe xong, một lúc lâu cũng không thể nói được câu nào. Tiêu đằng rót cho cô một ly nước. Đừng sợ, chuyện này không hề liên quan đến em. Mặc dù em đưa tài liệu cho anh, nhưng anh lại chẳng dùng đến bất cứ thứ gì trong đó. Vậy nên, em bị ám ảnh gánh nặng tâm lý. Đừng ý để ly trả ra xa, xa, đột ngột đứng dậy. Tiêu đằng búng đũa, Sao vậy? Em chỉ muốn nôn ra, bất cứ thứ gì cũng không nuốt nổi, em đi đây. Đừng ý cầm túi không đếm xỉa đến tiêu đằng cố giữ lại, bước nhanh rời đi. Trở lại ốc cư, nhìn thấy chiếc cửa lớn đầy xe đỗ lại, cô bước vào, quản gia đã đứng trước cửa, cô vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy bên trong chật cứng người, mà trong đám người đó, cô không hề quen biết một ai. Đừng ý đứng ở cửa, những người này là ai? Thành viên hội đồng quản trị của công ty. Phong Sính đâu rồi? Phong Thiếu vẫn chưa về, Đường Ý im lặng bước lên lầu. Lúc này, một người đàn ông trùng liền bụng phệ chợt lên tiếng, nói những câu kỳ quái. "Ồ, đây không phải là em vợ của Phong tổng sao?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn qua đây, đều là người trong công ty, sao có thể không biết chuyện của Phong gia. "Đúng rồi, cô gái này không phải là dì nhỏ của Phong Sính sao?" "Nếu là dì nhỏ, sao lại ở nơi này?" Vừa nhìn cũng thấy Đường Ý quen thuộc nơi này, khi đổi dép, quản gia cũng rất thân mật với cô vài người bắt đầu trêu đùa. Chuyện vụn trộn, anh rể em vợ đã nghe nhiều, nhưng chuyện gì nhỏ và cháu, đó không phải là... Bên trong phòng khách chàn ngập tiếng cười ác ý, đường ý nắm chặt túi trong tay, định bụng bước đi. Ồ, chờ chút, người đàn ông khởi chuyện bắt đầu đứng lên, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt đường ý. Đường tiểu thư, đúng không? Phòng xính đâu, hỏi nó ra đây. Tôi không biết. Ồ, không phải là cô bị giấu dưới gầm giường rồi chứ? Ông có thể đi lục xoát, Đứng ý cũng không khách khí mà trả lời. Lúc này Phong Sính không có ở đây, cho ông lão gan này. Cô nói lời này là có ý gì? Đứng ý nhếch miệng, "Ông muốn tìm anh ta, gọi điện thoại cho anh ta là được, nếu không thì gọi điện cho thư ký ở công ty, không cần bám lấy tôi." "Tôi bám lấy cô? Tôi bám cô như thế nào? Như thế này sao?" Ngụy Đan Đông vươn bàn tay muốn sờ má Đứng ý, quảa ra hoảng hốt bước lên. "Hoàng tổng, đừng như vậy, đây là em gái của bà chủ, ngài cút ngay, lão già này." Lúc trước, ông theo phong chuyển niên, tôi nhìn đã thấy khó chịu. Ở đây mở đại hội sao? Từ người một, chuyên gì xảy ra? Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Đương ý và quản gia cùng nhìn ra, thấy phong xính giày cũng chưa đổi, trực tiếp đi vào. Hắn đi đến bên quản gia, nhìn qua đương ý. Hoàng tổng cười cười. Phong xính à, gì nhỏ của cháu thật biết ăn nói, không biết khi hòa đàn ông, có phải cũng lợi hại như vậy không? Có phải ông ngừa ngay muốn chạy đến đây để ăn đòn không? Không. Hoàng Tổng nghe nói, sắc mặt có chút khó coi. "Tuốt xấu gì, tôi cũng là trưởng bối của cậu, chớ dùng những lời khó nghe như vậy. Không phải chỉ xảy ra chuyện nhỏ thôi sao, cần các người chạy hết đến đây ư?" "Chuyện nhỏ? Là tai nạn chết người." Phong Sính, đúng là thừa ngày cậu vô pháp vô thiên quen rồi. Những người còn lại cũng không quên hùa vào, "Đừng ý đừng im, nhìn Phong Sính đi về phía trước, người đàn ông kia không khỏi lùi sau mấy bước. Cậu, cậu định làm gì?" "Lần trước cậu dụi tán thuốc nóng vào tay tôi." Phong Sính, tôi vẫn còn nhớ. Lúc này người trên sofa mới mở lời. Lão Hoàng, chúng ta đến nơi này là vì chuyện của công ty, ông đừng bóp méo câu chuyện được không? Phong Sính này, sao không nhớ đến những lời nói lúc trước không? Tôi đương nhiên nhớ. Nhớ là tốt, bây giờ khu vui chơi phong thành xem ra đã gặp chuyện, đâu hoàn toàn là trách nhiệm của cậu. Cậu còn quá trẻ, cần học tập, chuyện của công ty cứ tạm giao cho chúng tôi đi. Được thôi." Phong Sính buông thõng tay, nói không sao. Mương Hãn cũng khẽ gồng lên, mang theo vẻ bướng bỉnh. Dù sao tôi cũng đang muốn đi chơi, tùy các người đi. Thật sao? Phong Xính liếc nhìn Đường Ý, nắm tay cô, nhấc tay cô lên cao. Điều nào trong luật quy định, dì nhỏ và cháu không thể yêu nhau? Hoàng Hoang quay mặt lại, cười đến quái dị, tựa như cười nhạo và tựa là mang theo cười chế nhạo và coi thường. Đường Ý xấu hổ muốn kéo tay lại, nhưng lại bị Phong Xính kéo càng chặt hơn. Hoàng Tổng cười ha hả, nhưng không phải sao? đỡ phong ra thì chuyện gì cũng chẳng quá đặc biệt. Đã biết vậy, sao ông còn muốn nói lời vô nghĩa? Ngày mai bắt đầu, chuyện của công ty, tôi không nhúng tay vào, để bản thân an nhàn nửa năm, vậy được rồi chứ? Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cười pha trò. Cháu học tập nhiều hơn cũng là tốt cho cháu, đã vậy chúng tôi không làm phiền nữa, đi thôi. Còn chưa chờ bọn họ đứng dậy, phong xính đã kéo đường ý đi lên lầu, họ hoang vừa nhìn. Ông nhìn đi, thần không oi cai ra gì, chả trách thất bại. Những lời này rõ ràng đã đi vào tai Đường Ý, cô nghiêng đầu nhìn Phong Sính, lại thấy mặt hắn không hề có biểu cảm, môi mím thật chặt, đáy mắt từng đợt lạnh lẽo kết thành băng, tùy tiện có thể làm vỡ. Đi lên lầu, Phong Sính đi thẳng vào phòng ngủ. Anh đến trước tủ rượu, hai ngón tay kẹp lấy hai chiếc ly đế cao, một tay kia cầm bình rượu mở về, đi về ban công. Đường Ý đi theo, Phong Sính đặt ly xuống lan can, sau đó rót đầy rượu, lại đem chai rượu đặt bên cạnh. Hand đưa một ly rượu cho Đường Ý, cô nhận lấy. Phong Sính, hử? Anh còn tâm tư uống rượu sao? Phong Sính nhẹ nhấp nháp, khóe miệng nhếch mím, đôi mắt nhíu lại mê hoặc. Dưới lầu có tiếng nói chuyện không hề kiêng nể. Tôi nói này, tiểu tử Phong Sính, bề ngoài cũng chỉ vui thôi, ông xem, chuyện lớn như vậy cứ thế bị phá hỏng trong tay nó, lần này là nó tự nguyện chịu thua. Bọn họ không cố ý nói nhỏ đi. Được ý nghe, trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, có cảm giác không phục Càng nghĩ càng quất đức Cô siết chặt tay, nhìn phong xính đang gặt tay sang bên cạnh Ngay sau đó, phía dưới vang lên tiếng riêng rỉ Họ hoàng ôm hai chặt đầu Mấy người bên cạnh xoay lại đỡ hắn Lão hoàng, sao vậy? Trên con đường đá cuội nhỏ còn có những mảnh vụn thủy tinh Họ hoàng đau đớn khuôn mặt toàn máu Phong xính chống tay trên ăn can Vừa uống rượu, vừa nhìn xuống vườn dưới làm sao rồi, chai rượu của anh đâu rồi đừng ý tiếp lời hình như anh không cẩn thận mà làm rơi xuống rồi đúng không, phong xính giả bộ hốt hoảng cái đó là để đập chóm heo, thật không tốt phong xính, cậu phong xính lại nhấm một ly rượu không sợ chảy hết máu còn không nhanh đi, họ hoang ôm đầu hai người khác rìu đi đừng ý nhìn thấy đoàn xe cùng nhau rời đi phía xa xa, cô cục mắt chuyện khu vui chơi xử lý thế nào rồi chả thế nào việc đó tự sát không liên quan đến chúng ta. Nhưng thực tế thì quan hệ rất lớn. Phong sính cúi người, ánh mắt lại hướng về phía khu vườn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net